Số lượng thiên khởi giả nhất tộc bây giờ cũng chỉ còn lại một nửa, sức phá hoại đáng sợ ấy, ngay cả hắc trạch cũng thấy có chút kinh ngạc, rõ ràng, bản thân hắn cũng không ngờ, con quái vật do đích thân mình tạo ra lại mạnh đến vậy, vui mừng cảm khái nói, hắc ma viêm, ngươi quả nhiên là tác phẩm mà ta hài lòng nhất. Sao sức mạnh của ngươi lại hoàng mỹ đến thế, cũng không biết có phải ảo giác hay không, con quái vật dưới chân hắc trạch, mắt ánh lên một tia dị sắc, chỉ có điều.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 Hàng Phong Sao có thể bỏ lỡ cơ hội hiếm có này, động thân hình, thoát khỏi quy mô công kích của Hắc Ma Viêm, đồng thời, thân hình vụt chuyển, lao thẳng vào đầu Hắc Ma Viêm bằng tốc độ khiến người ta không thể tưởng tượng, thiểm quan chi thị, những mũi tên tràn đầy phong nguyên tố, như mưa dội xuống đầu Hắc Ma Viêm. Cảm nhận được uy lực ẩn chứa trong đòn công kích, Hắc Ma Viêm ngẩng đầu, một tấm màn trắng màu đen đột nhiên xuất hiện phía trước Hắc Ma Viêm. Chương 517, sức mạnh cuối cùng của Thiên Khởi Giả.